Chương 317 Không có xe trực tiếp từ từ Châu đến Hải Khẩu, nên chúng tôi đành mua vé đến Quảng Châu rồi nghĩ cách tiếp. Để đề phòng, chúng tôi mua vé giường mềm. Căn phòng 4 giường chỉ có hai chúng tôi. Chúng tôi khóe cửa và để gọn hành lý vào trong, xong mới thấy thoải mái hơn nhiều. triệu mù nằm dài trên giường và hỏi tôi. Tiểu thất! Cậu nói xem, lần này chúng ta phải làm thế nào? Tôi đáp. Thông tin tôi có rất mơ hồ, chỉ nói rằng tôi phải đến một nơi gọi là đảo rết ở Hải Nam và tìm một người tên là Lão Phùng. Triệu mù gật đầu. Được rồi, vậy đảo rết ở đâu? Tôi lắc đầu nói mình không biết. Triệu mù đột nhiên ngồi bật dậy. Cậu không biết, mẹ cậu chứ. Hải Nam có cả hàng ngàn hòn đạo Đến nằm ở thành phố nào cậu còn chẳng biết Thì chúng ta tìm kiểu gì Tôi thở dài Biết làm sao được Lúc đó tình huống khẩn cấp Tôi làm gì có thời gian hỏi nhiều Thôi vừa đi vừa tính Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau Chẳng có gì để nói Nên đành đi húp gói mì Rồi leo lên giường đánh một giấc Nửa đêm tôi tỉnh dậy vì đau bụng Thấy bụng căng lên như cái trống Tôi vội vàng xỏ dày chạy vào nhà vệ sinh. Khi tôi chạy vào nhà vệ sinh thì thấy triệu mù đi ra, mặt mày cũng xanh như lá chuối, vừa ôm bụng vừa chửi bới cái hộp mì Master Kang chết tiệt. Tiếp theo, hai chúng tôi tranh nhau cái nhà vệ sinh. Hết tôi lại đến triệu mù đi ra đi vào. Sau khi có cảm tưởng như đi đến mức muốn lòi kẻ ruột, triệu mù liền đốt điếu thuốc và nói Không được, không ổn, tôi hết sức rồi. Phải đi tin ăn chút gì đó Nếu không, mai không dậy nổi đâu Vừa mở cửa ra Thì thấy hai học sinh ngồi ngoài cửa Trên lưng vẫn đeo cặp sách Hỏi ra mới biết Hai đứa mua vé đứng Nhưng vì đông quá Nên ăn xong chạy ra đây định ngồi cả đêm Tôi thấy thương hai đứa Nên bảo chỗ mình còn hai giường trống Chắc không có ai đến nữa Hai đứa cứ vào đó mà ngủ Hai đứa đã buồn ngủ díp cả mắt Nên nghe vậy thì mừng lắm Vội cảm ơn rối rít Rồi mừng rỡ leo lên giường Tôi và triệu mù đến toa nhà ăn Gọi vài món cộng thêm một bình rượu trắng Rồi ngồi đó nhâm nhi Triệu mù bảo Nên uống rượu trắng nặng này Để ngăn tiêu chảy sát trùng tiêu viêm trong dạ dày Công nhận triệu mù nói đúng Hai chúng tôi uống hết nửa chai rượu Ăn một chút đồ ăn Bụng dạ cũng ổn hẳn Nhưng đúng lúc này Trên tàu bỗng vang lên chuông khẩn cấp, yêu cầu hành khách phòng số 21, toa 10, mau quay về chỗ cũ, có chuyện gấp cần tìm. Tôi đã ngà ngà say nên nhiều mắt hỏi triệu mù. Bọn họ phát thanh cái gì đấy? Triệu mù nói, còn gì được nữa, tìm người thôi. Tôi lại hỏi, tìm người? Tìm người làm gì? Triệu mù đáp chắc chẳng có việc gì hay ho đâu. Tôi lè nhẹ hỏi, mà chúng ta ở toa nào đấy? Triệu mù ở một cái, nghĩ mãi mới nói. Hình như toa 10. Tôi nói, ê, cùng toa với chúng ta kìa, mà chúng ta ngồi gian bao nhiêu? Triệu mù đếm ngón tay tính toán mãi mới trả lời. Tiểu thất, hình như chúng ta ngồi gian 21. Tôi hỏi, hả? Thế này, bọn họ tìm chúng ta à? Triệu mù vỗ đùi đứng dậy. Xong rồi, có khi nào đồ của chúng ta bị trộm thó mất rồi không? Tôi nhanh chóng đứng dậy, hốt hoảng chạy về xem. Triệu mù chạy được mấy bước lại quay lại, xách theo nửa chai rượu dở, bảo khi nào bắt được hai thằng nhóc đó thì uống tiếp. Không ngờ, vừa chạy tới toa xe thì thấy ở đó đã bị phong tỏa, rất nhiều cảnh sát uy đứng chặn không cho người khác qua. Triệu mù chạy hụt kẻ hơi, vừa thở hộn hẹn vừa nói. Ừm, chúng tôi, chúng tôi ở toa số 10. Tôi đứng cạnh bèn giải thích thêm. Là người phát thanh tìm lúc nãy. Mấy người cảnh sát lập tức ập tới, bao vây chúng tôi. Họ nói toa xe của chúng tôi xảy ra vấn đề. Muốn chúng tôi đến phòng trưởng tàu giải thích một vài chuyện. chương 318 Khi chúng tôi đến văn phòng của trưởng tàu, một vài cảnh sát đã đứng sẵn ở đó. Trưởng tàu mời chúng tôi ngồi. Chúng tôi run rẩy ngồi xuống. Triệu mù có chút căng thẳng, đưa tay lau khuôn mặt bóng dầu rồi hỏi. Đồng chí, có chuyện gì sao? Chúng tôi đều là người tốt. Viên cảnh sát không nhịn được cười. <cười> chúng tôi biết các anh là người tốt. Chỉ là nói chuyện chút thôi, không có gì kẻ. Tôi hỏi. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trưởng tàu còn chưa lên tiếng, người cảnh sát đứng cạnh đã hỏi. Vừa rồi hai người đi đâu? Trưởng mù khai. Chúng tôi đến tòa tin ăn cơm, còn uống một bình rượu. Anh ta nâng bình rượu trong tay, nghiêm túc nói. Chúng tôi trả tiền rồi. Trưởng tàu vẫy tay gọi một sĩ quen cảnh sát. Anh ta lập tức ra ngoài và quay lại ngay, sau đó liền báo cáo riêng. Tôi vừa hỏi người phục vụ trong nhà hàng, họ thực sự đã uống rượu, họ ngồi đó uống gần một tiếng. Người xoát vé gật đầu, đứng dậy xin lỗi. Xin lỗi đã khiến hai anh hoảng sợ, không giấu gì hai anh. Ban nãy toa xe của các anh xảy ra chút vấn đề nên mới gọi hai anh đến hỏi chuyện. Hai anh lên tàu từ gà Từ Châu đúng không? Lúc hai người lên tàu, thấy trong toa của mình có ai nữa không? Tôi đáp không có ai ngoài chúng tôi. Trưởng Tàu lại hỏi tôi, vậy có hai người học sinh nào không? Nghe vậy tôi cũng bớt lo hẳn, thì ra là vì chuyện này làm tôi cứ tưởng chuyện gì to tát. Tôi bình tĩnh báo lại, thì ra anh đang nhắc chuyện này sao? Là thế này, lúc nãy trước khi ra ngoài uống rượu, chúng tôi thấy có hai học sinh ngồi ngủ gật trước cửa phòng mình, thấy thương hai đứa. Mà chỗ chúng tôi cũng còn hai giường trống, không nên lãng phí nên đã cho hai đứa vào trong ngủ nhờ. Triệu mù nói một cách tự tin. Đúng, chuyện là như vậy đấy. Nhưng trưởng tàu cứ im lặng nhìn chúng tôi mãi mà không nói gì. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn nên chủ động hỏi. Hay thế này đi, chúng tôi sẽ bỏ tiền mua nốt hai giường còn lại cho hai đứa nhỏ ngủ, có được không? Nhưng trưởng tàu lại thở dài rồi chậm chậm dép E là bọn họ không ngủ được nữa. Triệu mù ợ một cái rồi hỏi. Tại, tại sao vậy? Một sĩ quan cảnh sát đứng cạnh nói chen vào. Cả hai đều chết rồi. Tôi sửng sốt. Chết rồi? Cả hai đều đã chết? Sao lại như vậy? Triệu mù mở to mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy trưởng tàu thở dài kể lại. Cách đây nửa tiếng, trên toa số 10 nghe người hô lên gọi cảnh sát. Lúc cảnh sát đến thì phát hiện hai người nằm trên giường và một người nằm ở cửa với vết máu khắp người. Lúc đó chỉ còn chút hơi tàn, họ chỉ kịp nói một câu rồi tắt thở. Tôi và Triệu Mù nhìn nhau, không thể tin tại sao hai cậu học sinh còn sống sờ sờ bên nãy. Thoát cái đã bị đâm chết. Chuyện này thực sự quá kỳ quái. Trưởng tàu xua tay và nói Chuyện là như vậy đấy Bây giờ chúng tôi sẽ giúp sức tìm ra hung thủ Hai anh cũng đừng nói lung tung với bên ngoài Chúng tôi sẽ sắp xếp toa xe mới cho hai anh Xin đừng lo lắng triệu mù bình tĩnh từ chối Không cần phiền phức vậy đâu Không cần đổi toa xe Anh chỉ cần đổi cho chúng tôi bộ ghe gối mới là được Nhưng trưởng tàu vẫn nói đầy ẩn ý Không, không chỉ phải đổi toa tàu mà hai anh còn phải đổi sang chuyến tàu khác Triệu mù hỏi tại sao vậy người cảnh sát đứng cạnh trả lời kẻ sát nhân vẫn còn ở trên tàu này và mục tiêu của chúng rất có thể là hai người tôi sững người mất một lúc rồi mới hỏi trưởng tàu tôi có thể hỏi chuyện này không trước lúc chết người học sinh đó đã nói gì vì chuyện này rất quan trọng với chúng tôi Trưởng tàu nghĩ ngợi một lúc rồi khẽ gật đầu Người cảnh sát liền trầm giọng kể lại Cậu nhóc đó nói những câu rất kỳ quái Lúc đó có nhiều người đều nghe thấy Nhưng không ai hiểu cậu ta đang nói gì Triệu mù cũng hỏi Cậu ta đã nói gì? Viên cảnh sát đáp Cậu ta nói Cá, cá là cá Trường 319 Cá! Tôi thắc mắc. Cá? Cá gì cơ? Thế tức là kẻ giết anh ta họ vu. Nhân viên bảo vệ lắc đầu. Tôi không biết, nhưng miệng vết thương trên người anh ta rất kỳ quái. Chịu mù hỏi. Kỳ quái chỗ nào? Nhân viên bảo vệ hơi ngập ngừng. Miệng vết thương trên người anh ta rất lạ. Giống như là... Giống như bị ai đó dùng lưỡi lam cào vậy Toàn thân đầy vết thương Máu me đầm đìa Tôi giật mình Chẳng nghĩa lại là biến thái Giống tên tội phạm giết người Ở Đại học Nam Kinh Nhân viên bảo vệ vừa định lên tiếng Thì trưởng tàu ở bên cạnh khẽ ho một tiếng Anh ta lập tức ngậm miệng Tôi cũng vừa hé miệng muốn hỏi triệu mù bên cạnh đã nhẹ nhàng kéo góc áo của tôi Tôi vội vàng ngưng miệng, giả vờ ho để che đậy. Trượng mù nói, vậy bọn tôi đi lấy hành lý trước nhé, làm phiền các anh mau chóng đổi buồn cho chúng tôi. Trưởng tàu đứng dậy bắt tay với chúng tôi, bày tỏ lời xin lỗi và uyển chuyển biểu đạt rằng, hy vọng sau khi chúng tôi rời khỏi đây sẽ không nói bất cứ điều gì ra bên ngoài để tránh gây nên sự hoảng sợ. Nói xong, ông ta lại để hai nhân viên bảo vệ đứng ngoài cửa đi cùng chúng tôi về buồng ngủ, giúp đỡ sách hành lý của chúng tôi sang một buồng khác. Hai chúng tôi liên tục nói cảm ơn rồi đi theo hai nhân viên bảo vệ kia. Hai người ở bên trong buồng đã bị khiêng đi từ lâu. Trên giường đơn và trên mặt đất đầy những chấm máu li ti, mùi máu tươi nồng nặc. Hai nhân viên bảo vệ không muốn đi vào, Chỉ đứng dựa ở cửa chờ chúng tôi. Tôi sờ trên giường. Đầu tiên kiểm tra xem đồ đẹp có bị mất không. Sau đó mới thở vào yên tâm. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đẹp, gói ghém hết quần áo và đồ lại. Còn triệu mù, từ tốn, lôi chiếc vali ra từ trong gầm giường ra. Lại quỳ xuống cẩn thận tìm kiếm thứ gì đó ở dưới đất. Sau khi dọn dẹp xong, tôi thúc giục anh ta nhanh lên. Anh ta mới miễn cưỡng kéo vali đi theo tôi ra ngoài. Hai nhân viên bảo vệ vẫn chờ chúng tôi ở bên ngoài. Thấy chúng tôi đi ra, họ cầm lấy vali của chúng tôi. Một người đi phía trước dẫn đường và một người theo sau. Lúc đi đến chỗ nối của hai toa tàu, vừa đúng lúc xe vào ga, một đám người bán hàng rong ở bên ngoài chạy ào tới, vây quanh cửa tàu để rao bán hàng. Triệu mù sờ túi quần, Nói vừa hay mình đang thèm thuốc, anh ta xuống mua bao thuốc rồi sẽ quay lại. Nhân viên bảo vệ bên cạnh còn hơi do dự, triệu mù đã vỗ vỗ lên vai của anh ta. Người anh em à, tôi đi mua bao thuốc rồi trở lại ngay, anh phải để ý kỹ hành lý của tôi đấy. Lúc này nhân viên bảo vệ kia mới gật đầu, dịch người để triệu mù xuống dưới. Triệu mù nganh ngang đi đến chỗ người bán thuốc lá, lấy trước hai bao thuốc. Rồi ném cho hai nhân viên bảo vệ Tiếp đấy Anh ta lại cầm một bao Mở ra lấy một điếu và ngậm vào miệng Người bán hàng rong Có vẻ không vui Thúc giục anh ta đưa tiền trước Rồi hãng hút thuốc cũng không muộn Triệu mù hừ lạnh Sao thế Còn sợ tôi không trả tiền à Anh ta đút tay vào túi quần bên trái Rồi lại túi quần bên phải Ngượng ngùng nói um, Ông anh ơi tôi quên mang theo tiền rồi Thế này đi, để tôi lên tàu đi lấy tiền cho anh nhé. Triệu mù vừa quay người muốn đi thì bị người bán hàng rong kéo lại, sống chết cũng không cho đi. Bảo triệu mù gọi người xuống mà trả tiền hộ. Không thì chờ lúc nữa triệu mù lên tàu rồi, anh ta biết đi đâu mà tìm người. Tôi ở trên tàu cười ngất, suýt thì ngồi xổm cả xuống. Hai nhân viên bảo vệ cũng không nhịn được, cười phá lên. Triệu mù quay đầu mắng một tiếng, gọi tôi. Tiểu thất! Tiểu thất! Mẹ nhà cậu còn cười nữa! Nhanh! Xuống trả tiền cho ông! Hai nhân viên bảo vệ cũng phất phất tay, ra hiệu cho tôi mau chóng xuống trả tiền cứu Triệu mù về. Tôi mắng một câu rồi cũng xuống tàu giúp anh ta trả tiền. Người bán hàng rong tìm được tiền lẻ. Chúng tôi vừa định quay lại, thì đúng lúc này có một đám người kéo vali chạy tới. Liều mạng trên lên tàu, đẩy chúng tôi ra phía sau. Thừa dịp có đám người ồn ào, triệu mù ở phía sau bỗng tóm chặt lấy tôi rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Tiểu thất, chạy mau! Tôi cho là xảy ra chuyện gì lớn nên chẳng thèm nghĩ ngợi đã chạy đuổi sát theo anh ta. Đây là một nhà ga nhỏ, cả hai chạy nhanh trên sân ga, vẫy vé và chạy thẳng một mạch ra khỏi lối ra. Triệu mù kéo tôi leo tới, núp sau một gò đất nhỏ rồi mới dừng lại. Vươn cổ nhìn về phía lối ra của nhà ga. Tôi mệt phở, thở không ra hơi, ngồi sổm trên đất thở hồng học hỏi anh ta. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Triệu mù khinh bỉ lường tôi. Cậu còn chưa nhìn ra được à, tên cớm đó muốn giam chúng ta lại như tội phạm giết người. Tôi nói, cái gì? Không phải bọn họ muốn giúp chúng ta đổi buồn à? Triệu mù nói Đúng là đổi buồn Nhưng là đổi cho cậu một cái buồng mang hàng rào sắt ấy Tôi vẫn chưa tin Không phải ông trưởng tàu kia đã xác minh qua rồi sao? Lúc ấy chúng ta đang ở phòng ăn mà Làm sao hung thủ là chúng ta được? Triệu mù mắng Mẹ, cậu chả hiểu gì về cái tên cớm kia Tôi nói cứng Anh hiểu thì anh nói cho tôi biết đi Cái quái gì đang diễn ra vậy? triệu mù giải thích, <cười> cậu không hiểu cách vẽ án của bọn họ. Lúc ấy bọn họ nói tới vụ án kia là cố ý lừa cậu, muốn xem phản ứng của cậu như thế nào, có bị lòi mặt ra luôn không? Về sau họ phái hai nhân viên bảo vệ đi theo chúng ta, nói là để sách hành lý, thật ra chính là muốn khống chế chúng ta. Cậu thử nghĩ mà xem, có nhà ai đổi buồng mà không phải là nhân viên phục vụ đi đổi? Nào đến phiên nhân viên bảo vệ, hơn nữa còn là hai người. Tự cậu không vạch cổ chân ra mà nghĩ xem trên một tàu hỏa có được bao nhiêu nhân viên bảo vệ chứ? Tôi ngẫm lại cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn cố kiên trì. Nhưng mà bọn họ biết lúc ấy chúng ta đang ở phòng ăn mà chúng ta đâu có thời gian gây án. Triệu mù cười khổ. Tiểu thất ơi là tiểu thất rút cuộc cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Đúng là hai chúng ta có đi đến phòng ăn thật nhưng vấn đề là Chúng ta có thể giết hai người đó trước rồi mới đến phòng ăn ăn cơm mà. Tôi im lặng không nói gì. Một lát sau mới lên tiếng. Thế nhưng chúng ta đâu có giết họ thì cần gì phải sợ. Chạy đi như thế này có bị xem như tội phạm bỏ trốn không? Triệu mù không nói chuyện. Anh ta mở hộp thuốc lá vừa mua ngậm một điếu rồi nhẹ khói. Mắt nhìn xa xăm về phía dãy núi to lớn chậm rãi nói. Tiểu thất! Chuyện này đúng thật là có quan hệ với chúng ta đấy Nếu không tôi đã chẳng làm như vậy Tôi hỏi Có quan hệ gì? Triệu mù hơi ngập ngừng Tiểu thất Cậu có nhớ lúc ở mộ ưng Bắc Tạng Bạch Lãng đã bắn tiểu mã một phát không? Cậu ta đánh rớt ra cái gì? Tôi lắc đầu Tôi không nhìn thấy Không phải bảo là rớt ra một mảnh vảy cá sao? Triệu mù từ từ mở bàn tay phải ra Bên trong là một miếng vải màu trắng rất mỏng. Thứ bạch lãng bắn rụng chính là một cái vải ké như vậy. Vừa rồi tôi cũng tìm được một mảnh ở dưới giường. chương 320 Câu nói của triệu mù làm tôi cực kỳ khiếp sợ, cũng cực kỳ xúc động. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, chúng tôi vẫn luôn lạng tránh vấn đề của tiểu mã. Nói thế nào nhỉ? Từ tận đáy lòng, tôi và triệu mù đều kiên quyết cho rằng tiểu mã là anh em vào sinh ra tử với chúng tôi. Cậu chàng dễ xấu hổ, cũng mang vẻ hơi lõi đời đó, sao có thể phản bội chúng tôi chứ? Nhưng mà cái lần ở mộ ưng bắc tạng kia, chúng tôi lại thấy một cách rõ ràng và rành mạch sự lạ lùng của gã. Làm chúng tôi buộc phải đề phòng Và chúng tôi không thể đối mặt với điều này Nên chỉ đơn giản là không thèm nghĩ đến nó nữa Triệu mù nhắc tới đề tài này Làm tôi nhất thời không biết nói tiếp như thế nào Chỉ nhìn anh ta Lúc này dù trời còn tối Nhưng phía đông đã lờ mờ có tia sáng Triệu mù rít một hơi thuốc Rồi híp mắt nhìn sườn núi nhấp nhô đằng xa Anh ta nói Không biết giờ Tiểu Mã thế nào? Tôi đép thật cẩn thận. Chắc là vẫn ổn. Triệu Mù lại hút thêm mấy hơi rồi xoay đầu hỏi tôi. Tiểu Thất, cậu cảm thấy Tiểu Mã có phải là anh em của chúng ta không? Tôi nói một cách chắc nịch. Phải. Triệu Mù lại hỏi. Nếu là anh em, liệu có phải sống chết bên nhau cả đời không? Tôi vẫn đép một cách chắc nịch. Phải. Triệu mù hơi do dự hỏi thêm một câu. Thế nếu người anh em này không phải con người thì sao? Tôi nhìn anh ta không biết anh ta có ý gì. Triệu mù giải thích. Tiểu thất, tiểu mã, có lẽ thật sự không phải con người. Tôi hơi bực bội, trong lòng cũng hụt hẫng nên chửi ẩm lên. Anh nói năng bậy bạ gì đó, anh ta không phải con người thì là cái gì? Kẻ chép tinh hả? Triệu mù lại hỏi tôi Cậu nóng nảy cái gì Cậu cũng nghe câu chuyện Bạch Nương Tử Nàng Tiên Ốc rồi mà không chừng, không chừng Tiểu Mã cũng giống bọn họ Tới đền ơn thì sao Tôi bị anh ta chọc tức Gần như sắp ngất Bạch Nương Tử và nàng Tiên Ốc đều là nữ Ok Tiểu Mã là gì Muốn đền ơn cho ai Chẳng lẽ là trước kia anh đã cứu cậu ta Bây giờ cậu ta muốn cưới anh để đền ơn hả Triệu mù xua tay, tôi chỉ đưa ví dụ thôi, được chứ, đưa ví dụ mà cũng không hiểu, uổng công cậu tốt nghiệp đại học. Tôi ngẫm nghĩ rồi hỏi anh ta, đúng rồi, anh đưa cái vảy ké tìm thấy trên xe lửa cho tôi xem nào. Triệu mù hừ lạnh, không phải cậu không tin ư, nhưng vẫn móc ra khỏi túi và đưa cho tôi. Xem kỹ, vảy ké chỉ to tầm nửa bàn tay, hơi trong mờ. Bên trên phủ một lớp màng màu nâu xám. Khi thử bẻ bằng tay, nó khá là dai, như một miếng vỏ dép được chế tác tinh xảo Tôi hỏi, Triệu mù, lúc ấy anh thật sự nhìn thấy trên người tiểu mã cũng rơi ra một miếng như vậy à? Triệu mù gật đầu, tôi không tin cho lắm. Lúc ấy trong hang tối om có phải anh nhìn nhầm không? Không chừng đó là quần éo trên người cậu ta bị viên đạn bắn cho rơi ra trượu mù trừng mắt. Một phát súng của bạch lãng gần như vậy, có người nào mà không bắn chết được? Cậu cảm thấy tiểu mã mặc cái gì? Áo chống đạn à? Ngẫm lại cũng phải, lúc ấy bạch lãng nổ súng ngay cạnh tôi, tôi cũng nhìn thấy rõ ràng. Người của tiểu mã bị phát súng đó thổi bay, nhưng gã lại lật đật xoay người dậy, nhanh nhẹn nhảy vào trong bóng đêm xung quanh. Tiếp đấy thoát cái đã biến mất. Phản ứng này rõ ràng không giống một người bình thường có thể làm được. Thạo nào triệu mù nghi ngờ gã. Tôi lại đưa ra một cái nhìn khác. Triệu mù, anh còn nhớ không? Khi ở Mộ ưng Bắc Tạng, chúng ta đã gặp hai tiểu mã. Triệu mù gật đầu. Tôi nói. Tôi nghĩ liệu có phải tiểu mã bị người ta đánh tráo không? Ví dụ như phát súng bạch lãng bắn tên tiểu mã đó. Cũng không phải tiểu mã thật sự, mà là tiểu mã bị đánh tráo. Có lẽ là... Có lẽ là một con cá chép tinh nhỉ? Triệu mù nghĩ ngợi rồi đáp. Ban đầu tôi cũng nghi là vậy. Nhưng mà cậu cũng nghe thấy đấy. Tôi đã hỏi cậu ta rất nhiều chuyện trước kia của ba chúng ta. Cậu ta đều biết. Người khác muốn bịa cũng không bịa ra nổi. Tôi lại suy nghĩ một cách cẩn thận rồi vỗ đùi. Triệu mù, tôi hiểu rồi. Triệu mù bị tôi dọa giật mình nên hỏi. Thằng nhãi cậu, đừng có quan quát lên như thế chứ. Rốt cuộc là chuyện thế nào? Tôi nói, Triệu mù, anh còn nhớ ở mộ ưng Bắc Tạng, chúng ta đã thấy tiểu mẽ bị bầy rắn mang đi không? Triệu mù, cậu nói là chuyện bầy rắn đó đưa tiểu mẽ vào tổ ưng ư? Tôi gật đầu, đúng vậy, chính là chuyện này. Triệu mù không hiểu. Lúc ấy không phải tiểu mẽ không bị đưa vào ư? Nó liên quan gì đến chuyện bị đánh tráo? Tôi nói, anh nghĩ đi, chuyện ngay lúc đó quái lại biết bao, lúc ấy rõ ràng bầy rắn muốn đưa tiểu mã vào tổ ưng, rốt cuộc thì chúng muốn làm gì? Triệu mù, làm gì, cho con ưng khổng lồ kia ăn thôi. Tôi lắc đầu, tôi thấy không giống lắm, anh còn nhớ những con chó rừng chúng ta đã gặp ở sông Mê Công không? Chúng nó đuổi con gì xuống sông Mê Công? Đều là gấu, hưu, nai. Đó đều là những vật hiến tế cho vua của loài rắn. Rắn cũng rất thích ăn những thứ này. Vấn đề là, anh đã bao giờ nghe nói đến ưng ăn thịt người chưa? Triệu mù biểu môi. Tôi đã nghe nói nhiều quá rồi. Ở Tây Tạng đó thôi, ưng ăn thịt người. Cậu chưa nghe nói đến thiên táng ư? Đó là sau khi chết, người bị đem đi băm rồi cho chim ưng ăn. Tôi nói, cái thiên táng mà anh nói là con kền kền khác hẳn ưng mà chúng ta đang nói. Hơn nữa, chúng cũng chờ thầy làm thiên táng, cắt từng nhát thịt người xuống rồi mới ăn, chứ chúng không ăn người sống nhé. Tôi hỏi anh, gia đình anh là tay bắt ưng chuyên nghiệp, anh đã bao giờ thấy ưng ăn thịt người sống chưa? Hoặc là ăn người chết cũng được. Chợ mù lắc đầu, đừng nói đến người sống, ưng cũng không ăn cả thịt người chết. Mà đừng nói đến ăn, nếu ưng đang bay trên trời mà thấy có người chết cống trên núi, Nó còn xà xuống che cho người ta bằng đôi cánh, ủ ấm lại cho người ta kia. Tôi đắc ý. Đúng không? Cho nên bày rắn đưa tiểu mẽ đi vốn không phải để cho ưng ăn. Triệu mù hỏi. Vậy tại sao? Tôi nghĩ ngợi rồi đáp, Tôi đoán là một kiểu hiến tế bí ẩn. Trước kia tôi cũng từng thấy giải thích này ở trong sách là muốn dùng tiểu mẽ để triệu hồi một loại vong linh. Triệu mù... Cái gì? Vong linh? Ý cậu là gì? Tôi giải thích. Giống như người Đông Bắc các anh chiêu hồn, gọi hồn ấy. Ví dụ nhé, có một con quỷ trong tổ ưng, nhưng không có thân thể. Như vậy dùng thân thể của tiểu mã để chiêu hồn cho nó, nó sẽ biến thành tiểu mã. Triệu mù suy nghĩ một hồi. Vậy lẽ ra đó phải là quỷ chứ không phải là tiểu mã. Vậy tại sao cậu ta lại có ký ức của tiểu mã? Tôi nói. Tôi nghĩ... Điều này hơi giống cái mà Phật giáo gọi là mượn xác hoàn hồn. Anh có biết nó không? Giống như lạt ma chuyển thế ấy. Chịu mù lắc đầu. Tôi không biết. Tôi giải thích. Ở Tây Tạng, sau khi một số vị keo tăng qua đời, linh hồn của họ sẽ được tái sinh vào người khác và sống lại cuộc đời mới, với tư cách là một con người mới. Người đó không chỉ có ký ức lúc trước, mà dần dần cũng sẽ có ký ức và pháp lực kiếp trước của cao tăng. Loại người này được gọi là Phật sống truyền thế. Chương 321. Triệu Mù nói: "Tôi hiểu, đoạt xác chẳng phải là mượn xác hoàn hồn sao? Cậu nói luôn như thế đi là tôi hiểu ngay." Giống lý thiết quại trong bát tiên vượt biển, chẳng phải ông ta cũng là mượn xác hoàn hồn sao? Cuối cùng là một người thọt. Tôi hùa theo. Được thôi, nếu anh cứ nhất định phải hiểu như vậy thì cũng không thể xem là sai được. Người trự mù cứng đờ, hình như nghĩ đến cái gì đó, anh ấy nói. Tiểu thất, cậu còn nhớ lúc ở trên vách núi tôi đã nói gì với cậu không? Trong lúc nhất thời tôi không kịp phản ứng, hỏi. Nói gì? Triệu mù nói. Cậu quên rồi à. Lúc ấy tôi nói, khi tiểu mẽ bị bầy rắn đưa đến tổ ưng, tên đen và bọn bạch lãng đều đang chờ ở dưới đáy. Vậy vì sao bọn họ sớm không cứu, muộn không cứu, lại cứ phải chờ tới lúc tiểu mã bị đưa vào tổ ưng rồi mới cứu người? Tôi ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Đúng, đúng, có lý. Triệu mù tiếp tục. Lúc ấy, tôi đã đoán gã tiểu mã này rõ ràng là vật hiến tế nên phải bị đưa vào trong tổ ưng. Chỉ khi cậu ta được đưa vào trong tổ ưng hoặc chỉ cần một nửa cơ thể tiến vào thôi, bị thứ ở bên trong tổ ưng thấy được mới có thể xem như vật hiến tế thực sự. Mà một khi cậu ta làm vật hiến tế thì tức là đã trở thành người của Sơn Thần. Nếu ai động tới là không nể mặt lão Sơn Thần, Sơn Thần sẽ nổi giận. Tôi gật đầu lia lịa Đúng thế, cho nên lúc ấy, chúng ta đã nghĩ Sơn Tiêu cố ý dùng tiểu mã để dụ con ưng khổng lồ cùng gã mặc đồ trắng kia ra. Chịu mù câu mày. Thế nhưng hiện tại, đổi một cái góc độ ngẫm lại, có phải chúng ta đã nghĩ sai rồi hay không? Tôi tiếp lời. Có lẽ lúc ấy bọn họ vốn không phải muốn dùng tiểu mã để dụ con ưng khổng lồ kia ra, mà là muốn để tiểu mã bị đoạt xác, sau đó mới cứu tiểu mã mới này ra ngoài. Triệu mù nặng nề gật đầu Tôi hỏi Vậy rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Triệu mù ngẩng đầu Nhìn bầu trời âm u Anh ấy nói Tiểu thất à Cậu không phát hiện ra sao Chúng ta đi lang thành âm sơn Là bởi vì giải quyết vấn đề người chết Ở bãi săn Đi hang rắn ở len thương Là để trẻ lại răng cho rắn khổng lồ Ít nhất cũng còn có cái lý do Nhưng chuyến đi mộ ưng bắc tạng Thì từ đầu tới cuối Đông ra đều không giải thích qua bất kỳ lý do gì cho chúng ta cả. Tôi gật ngủ. Triệu mù nói tiếp. Đông ra, ông ấy là người duy nhất đi vào trong tổ ưng. Chỉ sợ có mình ông ấy mới biết được rốt cuộc tiểu mã đã xảy ra chuyện gì. Tôi nói. Nếu tôi mà gặp ông ấy thì nhất định tôi sẽ bắt ông ấy nói ra. Triệu mù lắc đầu. Không biết. Lúc ấy tôi đã cảm thấy bạch lãng có vấn đề. Vì sao ông ta chẳng hỏi câu nào mà đã trực tiếp nổ súng bắn tiểu mã rồi? Chỉ có thể nói là ngay từ đầu ông ta đã biết tiểu mã này có vấn đề mà rốt cuộc là có vấn đề gì thì chỉ có bọn họ mới biết được. Tôi hạ thấp giọng xuống hỏi Tiểu mã vẫn là tiểu mã mà chúng ta biết sao? Triệu mù lắc đầu Tiểu thất tôi không biết cậu nói đoạt xác là cái khỉ gì vì ở đông bắc bọn tôi Mượn xác hoàn hồn là mượn xác, tức là linh hồn của một người muốn nhập vào trong cơ thể của một người khác thì điều đầu tiên là người kia phải là người chết cái đã, cơ thể thành vô chủ rồi, không thì làm thế nào để nhập vào được. Vậy cái từ đoạt xác mà cậu nói là quỷ hồn nhập vào trong cơ thể người chết sao? Anh ấy hỏi như vậy đúng là hỏi khó tôi. Liên quan tới đoạt xác, trước kia lúc nhàn rỗi Tôi cũng đã từng tìm hiểu qua ở trên Baidu. Loại chuyện này thường xảy ra ở Tây Tạng, Thanh Hải và các khu vực thuộc Tây Tạng. Đại Khái có câu chuyện thế này. Có một đứa bé hoặc là một người bị bệnh gì đó, lúc đi chăn dê thì ngủ quên. Đột nhiên bị bệnh nặng hôn mê bất tỉnh. Sau khi khỏi bệnh, người này giống như biến thành người khác vậy. Anh ta đột nhiên thuộc rất nhiều bài thơ dài của vua Getscher có thể đọc một hơi hơn triệu chữ của bài thơ dài, rồi lại đột nhiên biến thành đức cao tăng tinh thông Phật Pháp, được xác nhận là Phật sống truyền thế và được mời về ngồi trong tự viện. Nhưng đúng là không có ai nói đến những đứa trẻ bị đoạt xác hoặc người bệnh kia thì thế nào. Mọi người chỉ thấy được sự huy hoàng phía sau của người bị đoạt xác, chứ không hề nghĩ đến việc cái linh hồn bị đoạt xác kia sẽ đi đâu về đâu. Người đó có còn sống không? Có bị những linh hồn mạnh mẽ hơn cắn nuốt? Hay là bị giam cầm trong một không gian tối tăm vĩnh viễn và sẽ không bao giờ có ngày thoát ra được? Cái đề tài này quá nặng nề, tôi không còn dám tiếp tục nghĩ đến nữa. Triệu mù hút xong một điếu thuốc thì trời cũng dần sáng lên, nhưng nhiệt độ thực sự quá lạnh. Hai người chúng tôi mới đứng ở ngoài trời được một lúc mà toàn thân đã lạnh run. Mái tóc cũng bị xương sớm làm ướt, nhìn trắng xóa trông y hệt hai ông già Noel. Triệu mù di đầu lọc điếu thuốc lá xuống đất, rồi phất tay kéo tôi đi về phía trước. Đây là một huyện thành nhỏ ở Giang Tây, nhà ga tàu hỏa nằm luôn ở trong huyện. Chẳng mấy chốc, hai chúng tôi tìm được một khách sạn trông cũng không đến nỗi nào và đánh thức hai bạn lễ tân đang ngáp lên ngáp xuống để làm thủ tục thuê phòng. Mặc dù hành lý của chúng tôi còn ở trên tàu hỏa, nhưng rất may là chúng tôi lại mang thẻ căn cước và ví tiền theo người, cho nên cũng không tính là quá tổn thất. Vào phòng khách sạn, cả hai chúng tôi đều đã quá buồn ngủ, bèn vội vội vàng vàng rửa mặt. Sau đó, đắp chăn trùm đầu ngủ ngon lành. Lúc ngủ, tôi đã mơ một giấc mơ kỳ quái. Giấc mơ này rất lộn xộn, Nửa đoạn đầu giống như ở thời cổ đại, có một số người nguyên thủy được mặc đồ da thú, xây dựng những ngôi nhà cổ trong rừng núi, đốt lửa, dùng đá và cung tên để chiến đấu với động vật. Tiếp đấy, có một ít người mặc áo choàng đen, bắt đầu nhảy những vũ điệu kỳ lạ xung quanh đống lửa lớn. Trên đống lửa có một cái vạc cổ khổng lồ. Tất cả những người trong bộ lạc đều nhảy múa xung quanh cái vạc khổng lồ này. Từng người một nhảy như kẻ điên, giống như thần nhảy múa của Đông Bắc, mà cũng giống như đang ngồi trong buổi tế lễ thần bí nào đó. Sau đó, bắt đầu có một số người bước ra từ cái vạc khổng lồ, hết người này đến người khác. Một số người trong những người này rất kỳ lạ, trên lưng mang cánh và một số có đuôi, như thể họ chưa hoàn thành quá trình tiến hóa của mình vậy. Còn một số khác khá hơn một chút miễn cưỡng trông giống con người nhưng đầu lại giống cá nhìn rất kỳ quái cuối cùng một người chậm rãi bước ra khỏi vạc sau khi ra khỏi vạc người này nhìn trời mà không để ý tới những người trong bộ lạc ở xung quanh những người trong bộ lạc quỳ lại trên mặt đất như thể đang cầu khẩn sự che chở của ông trời lại giống như đang lễ bái người này ai nấy đều hô rất to Giống như là đang đắm chìm trong một loại trạng thái điên cuồng vậy. Đây là một loại trạng thái rất kỳ lạ. Tôi biết rõ đây chỉ là một giấc mơ. Cảnh trong mơ vừa hoang đường vừa buồn cười. Nhưng tôi bị đau đầu khủng khiếp và không thể thức dậy được. Trạng thái này kéo dài tới tận tối. Khi trợ mù thức dậy, tôi mới bừng tỉnh khỏi giấc mơ đó. Cảnh trong mơ vẫn như hiện rõ mồn một trước mắt tôi. Và tôi vẫn còn nhớ rõ những lời mà bọn họ nói Đó là một loại ngôn ngữ kỳ quái Nhưng tôi lại cảm thấy hết sức quen thuộc Thậm chí bọn họ nói cái gì tôi cũng nghe được Rõ ràng là tôi hiểu hết họ nói gì Nhưng lại không tài nào nhớ nổi Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi Ngồi dậy hỏi triệu mù Triệu mù, nếu tôi không phải là người Thì làm sao bây giờ? Triệu mù đang cầm tách trà, nghe tôi nói như vậy thì người hơi lão đạo một cái, suýt té lăn ra đất. Anh ấy gào tướng lên với tôi. Cậu biết rồi à? Làm sao mà cậu biết vậy? chương 322 Triệu mù quái dị làm tôi giật cả mình. Anh ấy đứng đó nghiêm túc nhìn tôi. Như thể cuối cùng tôi cũng đã khám phá ra một bí mật động trời. Tôi giật nảy mình, còn thật sự cho rằng mình có chỗ nào đó quái dị cơ. Ai ngờ anh ấy đột nhiên cười phụt ra và nói là đùa tôi chơi ấy mà. Mẹ kiếp, làm tôi tưởng là thật cơ đấy. Nói xong anh ấy quay người bước xuống lầu, bảo là mới đi dạo bên ngoài một vòng, phát hiện ra một quán ăn không tệ, đợi lát nữa sẽ đưa tôi qua đó ăn thịt heo. Tôi đứng lên vội vàng lau mặt rồi đuổi theo anh ấy xuống lầu. Cái thành phố nhỏ này không lớn lắm. Chúng tôi đi dạo một vòng đến một quán ăn cổ kính. Nhìn vào cánh cửa gỗ đã được mài đến bóng loáng và ngưỡng cửa hàn sâu dấu vết bị dẫm. Liền biết đây là một quán ăn có tuổi đời trên trăm tuổi. Lúc này không phải giờ cơm nên quán cũng không có nhiều người. Bên trong quán kê đầy các loại ghế trúc thủ công. Ghế trúc dài, nón lá rộng vành và tròi hóng mát. Thấy thời tiết bên ngoài trời khá đẹp, không lạnh cũng không nóng. Chúng tôi yêu cầu nhân viên phục vụ dọn hai cái ghế trúc ra ngồi ăn ở bên ngoài và gọi món gà giòn dự trương nổi tiếng trong ẩm thực Ken, Giang Tây. Canh long phượng ngũ nguyên, rau cần xào thịt khô, bún thịt bò, đầu cá hầm, cá ướp muối và chân vịt, một đống đồ ăn. Từ khi trải qua những chuyện này, tôi cảm thấy chẳng còn hứng thú gì với tiền bạc nữa. Chẳng biết lúc nào sẽ mất mạng thì còn kiếm tiền cho ai tiêu đây. Với lại, cậu út cũng để lại cho tôi mấy cửa hàng cũng được coi là một khối tài sản rất lớn rồi. Cho nên tôi chẳng quan tâm gì đến tiền. Nhiều tiền cũng phải có mạng mới tiêu được chứ. Đồ ăn được đưa ra rất chậm, mãi một lúc lâu mới đưa lên được một tô cá. Tôi bảo triệu mù vào trong quán rục Còn mình nếm thử món cá Thấy hương vị cũng không tồi Đang lúc ăn Đột nhiên có một con chó đất nhảy tới bên cạnh Và nhìn tôi chăm chú Sau đó nó đi chậm chậm tới bên cạnh tôi Ngồi xổm xuống Rồi quẫy đuôi liên tục Dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn tôi Tôi nhìn con chó nhỏ đáng yêu Bèn vẫy vẫy tay với nó Nó cụp đuôi chạy tới Nhìn tôi bằng ánh mắt mong đợi. Tôi gấp một miếng thịt cá và ném cho nó. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Sau đó phát ra những tiếng ô ô, giống như con người đang cảm động, rồi ăn hết. Ăn xong, nó lại hướng về phía tôi sủa vài tiếng. Tiếp đấy cụp đuôi chạy thẳng. Chưa đến mấy phút sau, con chó nhỏ này lại trở về. Lần này còn dẫn theo mấy con chó con khác. Trông có vẻ là các anh chị em của nó Còn có một con chó mẹ Có hình thể lớn hơn đi theo đằng sau Bọn chúng đều nhìn tôi Rồi sụa khẽ Đứa nào cũng ngoáy tít cái mông Nhìn tôi với vẻ lấy lòng Tôi bèn vẫy tay Gọi hết chúng nó tới Gấp nửa con cá ném cho chúng nó Để chúng ăn Đám chó con ăn no xong Bắt đầu lùi trở về sau lưng chó mẹ Con chó mẹ cũng không ăn Mà chỉ ngoan ngoãn ngồi xổm trên đất nhìn tôi Tôi chỉ vào chỗ cá còn lại, bấy giờ con chó mẹ mới cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, đi đến chỗ khúc đuôi cá kia và ăn nốt. Tiếp theo sau đấy, nó dẫn đám chó con ngồi ngay ngắn trên mặt đất, cái đuôi rủ xuống giống như đang nghe theo tiếng ra lệnh của tôi vậy. Những con chó này rất thông minh khiến tôi cũng rất thích, tôi phất phất tay bảo chúng nó đi ra. Lúc đầu tôi coi đây như là một chuyến thú vị bên trong hành trình của mình. Không ngờ, ngay sau khi đám chó kia đi, liên tiếp lại có mấy con chó tới. Có cả chó con lẫn chó to, chủng loại cũng không giống nhau. Con nào con nấy đều chạy tới ngồi ở phía trước, cách tôi 7-8 mét, dùng vẻ mặt đầy cung kính nhìn tôi. triệu mù cầm hai chai bia ra thuận miệng hỏi. Những con chó này bị làm sao mà cứ như phát điên lên vậy? Tôi nói, không hiểu, chắc là chúng đói bụng. Triệu mù bảo, đừng cho chúng nó ăn, nhiều chó như vậy làm sao cậu cho ăn hết được. Anh ấy dơ chai bia lên hơ hơ, giả vờ hù dọa những con chó kia. Nhưng chúng lại không thèm để ý đến anh ấy, mà phối hợp ngồi xổm xuống đất, dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn tôi. Triệu mù hết cách, cũng may đám chó kia chỉ ngồi một chỗ, chứ không xông tới chỗ chúng tôi nên chúng tôi cũng không quan tâm nữa. Mở chai bia, hai người chúng tôi uống mấy ngụm cho đỡ mệt, sau đó ăn một chút đồ ăn, thì cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn ra ngoài mới thấy, không biết từ bao giờ, hơn 100 con chó đã tụ tập vây xung quanh chúng tôi. Chúng ở phía sau cách chúng tôi khoảng 7-8 mét, thoáng nhìn đã thấy nửa con đường đầy chó vàng, rất nhiều chủng loại. Điều đáng sợ hơn là, Chúng tôi có thể nhận thấy rõ ràng rằng bên ngoài đang có rất nhiều con chó khác, vẫn tiếp tục tụ tập vào đội quân chó này. Càng tụ tập càng nhiều, từng con tranh nhau, chen lấn, chạy về phía chúng tôi. Trong đám chó này có con là chó nuôi trong nhà, cũng có con là chó hoang, người đầy vết lở luết. Có chó chăn cừu đức, cao lớn và dũng mãnh, cũng có chó tết đi, nhỏ nhắn, xinh xắn. Những con chó này chạy nhanh về phía chúng tôi Chúng hưng phấn sủa lên inh ỏi Và đáp lại nhau như thể chúng phát hiện ra thứ gì đó quan trọng lắm Nên triệu tập tất cả đến tụ họp Chúng tôi giật nảy cả mình Nghĩ là bầy chó kia muốn cướp đồ ăn Nên vội vàng hô lên gọi ông chủ Bảo ông ta mau bê món thịt hầm vào trong quán Những con chó này muốn tới cướp đồ ăn Nhân viên phục vụ bê thức ăn ra Bị bầy chó làm cho kinh hãi, vội đi vào trong gọi ông chủ. Ông chủ quán ăn là một người trông rất lịch sự, nho nhẽ. Ông ta mặc một bộ áo lụa kiểu cổ, chân đi đôi giày vải, tay đung đưa cái đuôi cây quạt rồi bước ra ngoài. Nhìn đàn chó xung quanh, ông ta cũng giật mình, nói Hôm nay đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi, ngày thường có muốn tìm chó cũng không thấy một con. Sao hôm nay lại tới đây nhiều như vậy? Thấy chúng tôi kinh ngạc, ông ta nhanh chóng xoa dịu, giải thích. Không sao đâu, không sao đâu, đây là chuyện tốt mà. Trăm chó vây quanh đế vương, điều này cho thấy hai vị là quý nhân đấy. Triệu mù cười phá lên. <cười> quý nhân? Ông chủ à, ông xem bọn tôi có chỗ nào quý vậy? Ông chủ mỉm cười, nói. Hai vị không biết rồi, đừng thấy các thành phố này của chúng tôi không lớn. Nhưng năm xưa đã từng được vua Càn Long cải trang vi hành đi qua đấy. Trong đó có một giai thoại hơi giống với chuyện hôm nay chúng ta gặp phải. Nghe ông ta nói vậy, hai chúng tôi lập tức cảm thấy có hứng thú, vội vàng đi theo ông chủ vào trong quán, ngồi vào bàn ăn rồi nghe ông chủ kể chuyện xưa. Ông ta kể, Người Trung Quốc chúng ta đều biết, trong triều đại nhà Thanh có thời kỳ giữa Khang, Càn, Là phồn hoa hưng thịnh nhất, và hoàng đế Càn Long là người rất thích vui chơi. Nhà vua đã sáu lần cải trang vi hành đến Giang Nam, đi thể nghiệm và quan sát dân tình. Chủ yếu người đến Tô Châu và Hàng Châu, thật ra cũng có đến An Huy và Giang Tây, trong đó có cả thành phố nhỏ này của chúng tôi. Ông ta lắc lắc cây quạt, uống một hớp trà rồi chậm rãi ung dung nói tiếp. Chuyện vua Càn Long cải trang vi hành chẳng thông báo với địa phương nào cả. Người bí mật mang theo mấy tùy tùng đến bên này thể nghiệm và quan sát cuộc sống của dân chúng. Nhưng nhà vua hẳn không thể ngờ được là mình vừa đến nơi này chưa đến một ngày mà đã bị người của toàn thành phố biết được rồi. triệu Mù hỏi, vì sao vậy? Ông chủ quán chỉ ra ngoài cửa và nói, cũng là bởi vì bọn chúng đấy. Triệu Mù không hiểu. Bọn chúng, bọn chúng là cái gì vậy? Tôi cốc đầu anh ta một cái. Anh đần thế, ông chủ nói là chó. Chương 323. Triệu Mù gãi gãi đầu. Chó á? Chó còn có thể nhận ra càn long? Đùa đấy à? Ông chủ quán mỉm cười kể tiếp Đúng là tụi chó phát hiện ra vua Càn Long đấy Lúc ấy Vua Càn Long đi tới một quán ăn trên trăm tuổi Cũng ngồi ở bên ngoài trời như thế này này Kết quả là Chẳng mấy chốc Bên ngoài đã tụ tập mấy trăm con chó Chúng không sủa cũng không gây náo loạn Chỉ ngồi xổm trên mặt đất Yên tĩnh nhìn nhà vua Lúc ấy Ông trưởng quỹ cảm thấy chuyện này lạ Nên đi ra hỏi thử mới biết Người ngồi bên ngoài chính là vua Càn Long. Đây chính là trăm chó vây quanh đế vương, trên người thiên tử tự có quý khí đấy. Sau khi nói xong, ông chủ kính chúng tôi một chén trà, rồi lấy cớ mình còn có chuyện mà quay lại quầy. Ăn cơm xong tôi đi tính tiền, ông chủ quán cứ nhất quyết không chịu lấy tiền, còn nói với vẻ sâu xa. Hai vị là quý nhân, tôi đây cũng không dám lấy tiền. Chỉ hy vọng sau này hai vị phất lên rồi Nhớ đừng quên tôi là được Triệu mù chẳng tin chuyện đó Anh ấy cứ nhất quyết Dúi tiền cho ông chủ quán Cái gì mà kèn long với không kèn long Mấy cái đấy chỉ là chuyện vớ vẩn thôi kèn long mà có thể tới chỗ này à Tôi thấy đó chỉ là chuyện bịa Mà đám viết văn bịa ra thôi Không ngờ Triệu mù vốn có ý tốt Nhưng sắc mặt ông chủ quán kia lại thay đổi Ông ta bảo chúng tôi ngẩng đầu lên mà nhìn xem trên biển hiệu viết cái gì. Khi chúng tôi nhìn lên, tấm biển bằng gỗ mun có viết tên cửa hàng ở phía trên và bên dưới có một hàng chữ nhỏ viết Hoàng đế Càn Long đề ngày XX. Thì ra chuyện ông chủ này nói lại là thật. Năm đó đúng là vua Càn Long từng đi qua nơi này và quán ăn lúc ấy nhà vua ăn chính là quán ăn này. Triệu mù cũng buồn cười, anh ấy chép miệng tán thưởng Tiểu thất này, cậu xem đi, không ngờ hai người chúng ta là quý nhân thật đấy Chủ quán cũng cười híp mắt trả lại tiền cho chúng tôi và nói Hai vị quý nhân, tôi thật sự không dám thu tiền của hai vị, cũng không chịu nổi đâu Tôi hơi xấu hổ Để ông chủ phải tốn kém, thật ngại quá Ông chủ quán xoa xoa tay thử thăm dò. Hay là hai vị quý nhân viết cho quán tôi mấy chữ làm kỷ niệm, để sau này con cháu có cái mà khoe ra. Để lại một câu chuyện hay cũng tốt. Tôi còn đang suy nghĩ, trượu mù lại nói đồng ý. Được, được, vậy hôm nay bọn tôi đành bêu xấu rồi. Ông chủ quán ăn mừng rỡ, vội gọi nhân viên phục vụ đi mua bút mực, giấy, nghiên để chúng tôi viết chữ làm kỷ niệm. Nhân viên phục vụ hớn hở đáp dạ rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Nhưng cậu ta nhanh chóng phát hiện mình không ra ngoài được vì bốn phương tám hướng xung quanh quán ăn, chật ních, toàn chó là chó. Chúng bao vây toàn bộ quán ăn, thậm chí còn chặn cả đường đi khiến rất nhiều cảnh sát giao thông phải đến hò hét xua đuổi. Họ còn dùng gậy cảnh sát đánh vào người đám chó. Nhưng những con chó kia lại như không cảm thấy đau đớn. Chúng chỉ ngồi xổm ở nơi đó, không nhúc nhích. Đám lính cứu hỏa ở bên cạnh cũng ra tay. Họ lắp ống nước cứu hỏa vào van tiếp nước, định xua bầy chó tiến lên và tách chúng ra. Cảnh tượng thế này cũng khiến tôi cảm thấy hơi đáng sợ. Tôi thử giơ tay lên, quét khẽ. Đi mau, đi ra! Lúc này, đường ống nước cao ép cũng được phun ra. Lập tức khiến bầy chó náo loạn chạy tứ phía, sám xịt cụp đuôi chạy đi. Tôi cảm thấy may mắn vì mấy con chó này sợ nước, nếu không thì chẳng biết phải làm thế nào để ra ngoài. Tôi quay đầu lại, thấy mặt ông chủ quán ăn sám như cho. Ông ta dùng vẻ mặt tuyệt vọng nhìn bầy chó chạy tứ tán, môi thì mím chặt lại. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mua được bút mực, giấy và nghiên mực. Nhưng ông chủ quán ăn lại cúi đầu luôn mồm nói xin lỗi, đầu cũng không dám ngẩn lên. Ông ta nói hai chúng tôi quá keo quý nên ông ta không dám để hai chúng tôi viết chữ nữa. Rồi ông ta vẫn cúi đầu mà đưa chúng tôi ra ngoài, sau đó lập tức đóng cửa quán ăn, tạm dừng kinh doanh. Triệu mù tức đến nghiến răng. Cái lão chủ quán này sao lại buồn vui thất thường thế nhỉ? Lúc thì nổi gió, chốc lại thả mưa. Đây là cái thái độ gì vậy hả? Tôi không nói gì mà tiếp tục đi lên phía trước, suy nghĩ một lúc lâu sau mới cẩn thận nói với triệu mù. Triệu mù, tôi bảo này, tôi cảm thấy những con chó kia có thể là bị tôi dọa sợ quá nên chạy mất đấy. Triệu mù liếc tôi, thế thì làm sao? Tôi dè giặt nói, tôi cảm thấy có phải... Có phải là con người của tôi có chỗ nào đó kỳ lạ không? Không phải là... Không phải... Tôi... Tôi tôi không phải là con người đấy chứ. Triệu mù phụt cười. <cười> không phải người. Vậy cậu là cái gì? Yêu quái chắc. Tôi cũng không biết. Triệu mù vỗ vỗ vai của tôi và bảo. Trong đầu óc của cậu cứ nghĩ linh tinh cái gì thế? Tôi bảo này, cậu chẳng có cái rắm gì đâu. Ở quê tôi có một đứa bé cũng gặp trường hợp chẳng khác gì cậu. Sau đó anh ấy kể cho tôi nghe về một quái nhân ở trong làng của anh ấy. Triệu mù nói, đứa bé này từ lúc sinh ra đã không giống với những người khác. Người khác lúc mới sinh ra đời có hai mắt màu đen, còn mắt của thằng bé ấy là màu đỏ, giống hệt con thọ. Mà lúc nó sinh ra đời, không những không khóc oe oe, mà còn mở to mắt. Dùng đôi mắt đỏ nhìn chừng chừng vào người khác, còn đảo qua đảo lại khiến bác sĩ phải kinh hãi. Lúc ấy có người nói, đứa bé này nhất định là yêu quái, nên thừa dịp trời còn tối mà mau chóng đem chôn đi. Bố mẹ của đứa bé quá thương con trai mình nên sống chết cũng không chịu. Nhưng đứa bé này từ lúc ra đời đã không ăn không uống, cũng không khóc nháo, nhìn đúng là rất giống bị ma nhập. Chẳng còn cách nào khác. Về sau, bố mẹ đưa bé đi năn nỉ một ông thầy bói nổi danh nhất nơi đó. Đến xem thử, rốt cuộc là ma quỷ nào nhập vào con họ. Có còn trị được hay không? Ông thầy bói kia là một lão đạo sĩ, đã tu hành nhiều năm trong một ngôi miếu ở gần đấy. Ban đầu ông ta cũng không muốn đi, nhưng vì bố mẹ đưa bé cầu xin giữ quá nên ông ta mới tới. Kết quả... Ông ta vừa nhìn thấy đứa bé kia thì đã quỳ luôn xuống đất, cuống quýt dập đầu miệng nói Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng, tiểu đạo không dám đụng vào đại tiên ạ Ông ta vừa dập đầu vừa lùi về phía sau, cứ như vậy vừa lùi vừa dập đầu mà đi ra ngoài Bố mẹ của đứa bé sợ quá, vội vàng đến đỡ lão đạo sĩ dậy và liên tục nói xin lỗi Cầu xin lão thần tiên mau cứu con họ Mặc kệ tốn bao nhiêu tiền cũng phải chữa trị cho đứa trẻ. Không ngờ lão đạo sĩ kia lại nói, đứa nhỏ này là quý nhân, cao quý vô cùng. Nó sao có thể xảy ra chuyện gì được? Còn tiền công ông ta chẳng dám lấy một đồng. Đem tiền ném xuống đất xong là chạy ngay ra ngoài. Chạy được mấy bước còn ngã lăn ra đất. Lúc mọi người tới đỡ lão đạo sĩ kia mới phát hiện, hai mắt ông ta nhắm chặt, Ở hai bên khóe mắt còn chảy ra hai dòng máu. Mắt của lão đạo sĩ này đã bị mù. Sau đó có người bảo, lão đạo sĩ này đã nhìn thấy được một vài đồ vật không nên thấy, cho nên mới bị người ta làm mù mắt. Tôi bảo, Nói như vậy thì đứa bé kia thật sự bị yêu quái bám vào người, hay chính nó là yêu quái? Triệu mù lắc đầu, Khó nói lắm. Tôi hỏi, Đúng rồi, Anh bảo đứa bé kia cũng đã từng gặp phải chuyện như thế này. Vậy nó cũng từng bị chó vây quanh à? Triệu mù lắc đầu. Không phải, cậu ta ngược lại với cậu. Sau này khi lớn lên, cậu ta rất ít khi đi ra ngoài. Cả ngày chỉ ru rú trong nhà. Có người đi qua nhà bọn họ nói là nhà họ bị bao phủ bởi một luồng âm khí rất lạnh. Mùa hè mà đi ngang qua nhà họ là cảm thấy có gió lạnh. Không ai dám ở lại lâu. Nhà bọn họ rất sạch sẽ, chẳng có một con côn trùng nào cả. Ở nông thôn bọn tôi ấy à, dù cho cậu có thích sạch sẽ đến mức nào, thì cũng là ở nhà tường đất, trong sân có cỏ dại, thì kiểu gì mà chẳng có mấy con cóc, con chuột chứ. Nhưng nhà bọn họ không hề có. Đừng nói là cóc, chuột, đến cả con ruồi, con muỗi thấy nhà họ cũng phải bay vòng qua, chẳng có đến một con côn trùng nào luôn.